Những bông hoa nét mình Tôi quen chị vào dịp rỗ anh Đồng Văn Đe, anh trai của chị. Hôm ấy, mọi người đến rất sớm. Tất cả đều là bạn bè của Đồng Văn Đe và của ba chị, trung tướng Đồng Văn Cấm. Họ là những phi công đã từng bắn rơi máy bay Mỹ, là sĩ quan dẫn đường, sĩ quan kỹ thuật bay, là cán bộ cao cấp. Chị đến bên bàn thờ anh đe, lấy nén nhang châm lửa đưa cho tôi. Trên bàn thờ đồng văn đe, anh mặc quân phục, đầu vai lấp lánh những ngôi sao, nét mặt hiền, chân thật. Tôi được bạn bè của anh giới thiệu, anh là một phi công xuất sắc thời kỳ đó. Trong một trận không chiến với Mỹ, anh bắn rơi hai chiếc F-105 trong vòng chưa đầy hai phút. Anh hy sinh trong chiến dịch đại quy mô của Mỹ mang tên Quét Sạch Bầu Trời. Trận không chiến đó diễn ra trên vùng trời tỉnh Bắc Cạn. Hôm đó, máy bay Mỹ rất đông. Không quân ta chưa biết âm mưu của Mỹ nên cất cánh. Đồng văn đe và biên đội lọt vào thế bao vây của Mỹ. Anh bị bắn. Máy bay trúng tên lửa. Anh đã nhảy dù. Nhưng chiếc dù... Và anh đã hy sinh khi tuổi mới ngoài hai mươi. Thấy tôi nhìn ảnh một bà cùng trên bàn thờ với đe, tấm ảnh đặt cao hơn ảnh anh một chút. Chị đến bên cạnh. Đây là má tôi, bà tên là Lê Thị Gấm. Vậy bà đây là má của Đồng Văn Đe? Thưa vâng. Chị giới thiệu tiếp người ngồi bên ghế salon gỗ chạm. Đây là ba tôi. Tôi khoanh tay cúi đầu chào ông Ông gật đầu chỉ cho tôi ngồi chiếc ghế đối diện Ông hết sức vui mừng Chị cũng vậy Chị nói Thật không ngờ Anh cùng quê với tôi Tôi biết tên anh đã lâu Bây giờ mới gặp Còn tôi Tôi hết sức bất ngờ Người ngồi trước mặt tôi Tóc cắt ngắn Bạc trắng Vóc cao to Mắt rất sáng Ông đồng văn cống Thở đi học ở quê Tôi đã được nghe tiếng của ông Sau này ra thành phố Tôi được giới thiệu về ông kỹ hơn Quả thật Không ngờ tôi có vinh dự Được ngồi nói chuyện với một vị tướng Một thời làm cho bọn Pháp Thất điên bát đảo Ông xuất hiện ở đâu là đánh lớn ở đó Danh của ông vang dội tới mức Lan truyền như một huyền thoại Về đồng văn cống Về bộ đội ông cống Tôi nhìn khắp gian nhà Ngoài bộ lông là có giá trị Cuộc sống của ông rất giản dị Như một đồng nghiệp của tôi đã nói Bác Bảy và anh Đe như hai bông hoa đẹp nhất Như những ngôi sao sáng không có gì phải bàn Bàn về bác Bảy và anh hai Khác nào khen phò mã tốt áo Dường như bây giờ nói đến đồng văn cống Thì người ta thấy cả đồng văn đe Mỗi lần nhắc đến đồng văn đe Người ta lại thấy hình ảnh của Đồng Văn Cống. Đây là một gia đình nổi tiếng, ai cũng biết. Có điều, ít có ai biết. Có hai người phụ nữ ở gia đình này. Họ âm thầm làm công việc của mình. Họ nhẫn nhục, chịu đựng. Họ hy sinh bản thân mình vì những người đàn ông trong gia đình mà họ hết lòng yêu thương. Tôi muốn viết về bà Lê Thị Gấm, vợ của tướng Đồng Văn Cống. Người đã sinh ra Đồng Văn Đe... Một phi công nổi tiếng và em gái anh Chị Đồng Thị Hồng Bác sĩ, phó giám đốc bí thư đảng ủy trung tâm y tế quận nhất Tôi hỏi chị Đồng Trong gia đình chị yêu ai nhất? Chị ngước nhìn lên bàn thờ Di ảnh của má chị đang nhìn chị Bà có nét mặt phúc hậu Đôi mắt tròn, hiền từ Tóc bới gọn ở phía sau Bà mặc chiếc áo màu tối Trong bà ai cũng nhận ra vẻ đẹp của người phụ nữ hiền hậu. Tuy chị không nói, nhưng tôi biết bà là hình mẫu mà chị luôn tôn thờ. Tôi biết chị yêu má, yêu lắm. Và có lẽ hình ảnh của bà, dù bà đã ra đi gần 7 năm, nhưng vẫn sống, vẫn ở đâu đây. Tôi mới nhắc đến bà là bác Bảy quay mặt, cố ghim những xúc động về người vợ. Mà suốt thời con gái cho đến tuổi trung niên, bà vì ông mà chịu đựng biết bao cay đắng, tủi nhục, làm tròn phận sự dâu con. Bà đã trải qua bao nghiệt ngã của cuộc đời, mà chẳng người phụ nữ nào chịu để len vào cuộc đời mình, hình bóng của người phụ nữ khác. Vậy mà, bà chẳng những chịu đựng những ngang trái không phải chính từ ông gây lên, mà chính từ những phụ nữ như bà. Bà biết vượt lên sự tầm thường, sống cao thượng và nhẫn nhục vì ông Bà yêu ông còn hơn bản thân mình Bà hy sinh tất cả để ông yên tâm chiến đấu giết giặc vì dân, vì nước Cho đến khi bà thoát ly tham gia kháng chiến Đó là ngày đầu xuân năm 1964 Khi đó, ông là phó tư lệnh quân giải phóng miền Nam Ông đón bà và chị ra vùng giải phóng 5 căn Thuộc tỉnh Cà Mau ngày nay. Khi đó, chị còn bé lắm. Các chú cho chị đi học thiếu sinh quân Lý Tự Trọng. Chị đã gặp và cùng học với chị Phạm Phương Thảo những năm lớp 6, lớp 7. Tốt nghiệp cấp 2. Trường phân công chị về tỉnh đoàn Cà Mau. Còn chị Phạm Phương Thảo về tỉnh đoàn Sóc Trăng. Năm 1967, chị tham gia quân giải phóng. Đi học rồi làm y tá tại quân y viện 121. Quân khu 9. Còn má của chị, bà tham gia cách mạng kể từ thời đó. Tôi hỏi, đi bộ đội xa má chị có buồn không? Chị ngước nhìn lên bàn thờ, tôi lại nhìn theo. Tôi thấy đôi mắt bà trên ảnh như nhìn vào một nơi nào đó xa xăm. Còn chị, cứ mỗi lần nhắc đến má là chị lại khóc. Tôi biết Chị là một người phụ nữ đa cảm, nặng tình Hình ảnh má chẳng khi nào rời khỏi chị Chị quẹt nước mắt Tôi nói anh đừng cười Tôi nhớ má Từ mùi mồ hôi của má Má gội đầu bằng nước cho cây gòn Hột gòn, thơm lắm Như mùi bồ kết Tóc má dài và nhiều Đêm nằm tôi rút vào ngực má Nằm gối đầu lên tóc má Mùi mồ hôi lẫn mùi tóc của má Chẳng ở đâu có Nó quyến rũ tôi Suốt những năm tháng thời thơ ấu Tôi đứng ngủ với má Tôi quen thuộc mùi của má Tôi nghiền mùi của má đến nỗi Hồi đó Khi ba đón má và tôi vào ở trong rừng Khu rừng đước bạt ngàn Ngồi ở dưới gốc cây Chẳng bao giờ có bóng mặt trời Đêm đó Tôi và má nằm ngủ trong chiếc mùng thật dày. Vì vùng này, ban đêm có nhiều mũi, lại có cả con bù mắt. Là loại con nhỏ xíu, mùng lưới nó vẫn chui vào được, bù mắt cắn đau lắm. Tôi nằm ôm lấy má, còn một tay má ôm tôi. Nhờ mùi của má, cơn buồn ngủ đến nhanh chóng. Tôi ngủ rất say. quay về, trời lạnh, mất hơi ấm của má. Nhất là không có mùi quen thuộc của bà. Tôi cưa tay, chẳng thấy má đâu. Tôi mở mắt, nhìn khắp mùng cũng không thấy má. Tôi lồm cồm ngồi dậy và đi tìm. Tôi đi lên nhà trên là nhà làm việc của ba. Tôi thấy má đang nằm với ba. Tôi la lên. Má! Sao má bảo con? Má tôi vội vàng ngồi dậy, nói gì đó với ba. Rồi đi theo tôi về lán của hai mẹ con Tôi lại nằm trên tay má Và tôi lại ngủ ngon Sáng hôm sau gặp tôi Bà và má lại cười mỉm Tôi chẳng biết gì Đến bây giờ Lớn rồi tôi mới hiểu Thương má hơn Má chịu đựng Má thương chồng, thương con Còn đời của má Bà xa má gần chục năm Vừa đón má ra Vậy mà tôi... Chị lại chùi nước mắt. Tôi hiểu, má đối với chị là một cái gì đó còn quý báu hơn tất cả những cái gì quý giá nhất trên đời. Tôi hỏi, má để lại cho chị dấu ấn nào mạnh nhất? Chị nói, cuộc đời của tôi có được như hôm nay, cái gì cũng có hình ảnh của má. Hồi còn ở nhà, tôi ngại nhất là nấu ăn. Má bảo, con gái phải biết nấu ăn Nhìn má làm việc nhà, cái gì cũng gọn bâng, sạch sẽ Món ăn rất đơn giản Qua bàn tay của má đã trở thành món ăn thật ngon Tôi ăn món ăn má nấu quen miệng Đến độ, hồi mới nhập ngũ Ăn tập thể, tôi không ăn được Nhớ món ăn má nấu, tôi lại khóc Rồi những ngày phải trực tiếp nấu ăn phục vụ chiến sĩ Tôi làm y như má Thương bình ăn ngon miệng, tôi lại nhớ má, cảm ơn má dạy. Dù lúc má dạy thì học một cách miễn cưỡng, dùng rằng bị bắt buộc phải làm. Nhìn chị kể, tôi biết chị yêu má lắm. Trong mắt chị, bà là người phụ nữ tuyệt vời. Từng bước chân chập chững của chị, khi bước đi những bước đi đầu tiên, cho đến bước đi vững chắc. Trong đội ngũ trùng điệp của quân giải phóng Đều có má cầm tay Má dìu dắt Nhờ bà Mà chị đã có nghị lực Vượt qua chặng đường dài Năm 1969 Chị trở thành y sĩ Năm 1979 Chị tốt nghiệp đại học quân y Trở thành bác sĩ Năm 1986 Chị được phong quân hàm đại úy Từ trong sâu thẳm Cái gì chị làm được là có bóng dáng má trong đó. Đến bây giờ, dù bà đã đi xa, vừa nhắc đến bà là chị lại khóc. Chờ chị qua cơn xúc động, tôi hỏi. Môi trường công tác của chị hiện nay ra sao? Chị vui hẳn. Thật là tuyệt. Ở cơ quan của tôi là một tập thể tuyệt vời, đoàn kết và năng động. Chị nói bẽn lẽn. Thú thật, khi từ xã bệnh viện để làm phong trào, lúc đầu tôi bị hẫng vì nhận thức không tới, chỉ lo tụt nghề. Nhưng anh có biết không, trong chăm sóc phòng chữa bệnh cho nhân dân thì phòng là rất quan trọng. Chính từ chăm sóc sức khỏe tốt, ngăn ngừa bệnh là một khoa học rất thú vị. Tôi nghĩ phòng bệnh mới chính là mục đích của ngành y tế và tập thể của tôi đang vươn tới mục tiêu đó. Tôi được biết, trung tâm y tế quận nhất là một trung tâm rất mạnh. Đảng bộ ở đó nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Ngồi trước mặt tôi là một người phụ nữ âm thầm. Chị luôn khiêm nhường, nhưng tôi thấy ở chị một sức mạnh thực sự chẳng hề yếu chút nào.